Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là mang thai đó Quan Trấn Khiêm đưa người Quên mất Anh quên mất bà sẽ yêu dấu của mình đang mang thai Chết thật Mẹ dặn phải nhịn 3 tháng đầu Mà bây giờ cô mới mang thai gần 2 tháng Tức là vẫn còn hơn 1 tháng nữa Mới được ăn vợ bảy món Hừ Quan Trấn Khiêm cả nghĩ càng tức Anh nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào cái bụng chưa nhô lên của cô Làm cho cử cửu khó hiểu Anh nhìn gì vậy Cô nhẹ giọng Cũng tại đứa nhóc chết sẫm này Mà anh phải nhịn Sau này sinh ra anh sẽ tống nó sang Italia Hừ. Này này Anh định đưa con em đi đâu Anh có tin hôm nay anh ra sofa ngủ không Cứ cửu chừng mắt nhìn anh Quan trình kiêm lắc đầu nguy nguẩy Anh nhẹ nhàng hôn lên chán của cô Còn ôn nhu ôm lấy cô vào lòng mà nhỏ giọng dụ dỗ Bà xã Em nên để cho con tự lập Nếu không sau này nó sẽ trở thành đứa phá gia chi tử Như thằng Luân đi chết Lỡ đứa bé là con gái thì sao Câu cửu bị môi Em không tin anh sao Bà xã, anh chắc chắn đứa bé là nam Chắc chắn là nam Ông xã, anh cũng tự tin quá rồi Câu cửu mỉm cười Anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười ngọt ngào nhìn cô Và đương nhiên Anh cũng không quên hôn nhẹ lên mờ môi nhỏ nhắn kia của cô Sau đó quan trấn khiêm vẫn hiên ngang Bế câu cửu ra khỏi chu gia, Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và cảnh tị của nhiều người Và hiển nhiên, trong số đó còn có cả ngụy quân Samni. Tuy cô nàng luôn miệng nói không muốn lấy chồng, nhưng nhìn cưu cửu như vậy thì thật lòng cũng có ganh tị. Thật ra mà nói, từ nhỏ Samni chịu sự giám sát của ngụy quân Minh Tông, nên tính cách của cô nàng rất quật cường và không hề yếu đuối. Nhưng mà cũng là một người con gái, cũng đến lúc phải tìm cho mình một nửa kia, chỉ là chưa tìm thấy người phù hợp. Samni nhìn hai người họ rồi mỉm cười hài lòng. Thật ra trước kia, Lúc cư cử, cử đang điều trị thì Samni không cho quan chiến khiêm gặp cô, vì đơn giản là vì lúc đó Samni không hề thích quan gia, vì quan khiếu luân đã làm cho người chị họ này thành ra như vậy. Đương nhiên là Samny phải cảm vẫn rồi. Nhưng mà quan chiến khiêm luôn nhẫn nại, cho dù bị sami mắng nhiếc hay cả khi bị đánh đến bầm bập, vẫn thường xuyên đến thăm cư cử, cử Mưa dầm thấm lâu, từ từ sami cũng dần dần bỏ qua cho quan gia, nhưng vẫn kìm nặng quan khiếu luân, và mục đích chính của sami là về đây giáo huấn cho quan khiếu luân một trận. Mục đích phụ là đi xem mắt. Xăm khi nhìn thấy Cư cửu, cửu và Quan Trấn Khiêm chuẩn bị lên xe ra về thì cũng tự mình lên chiếc xe riêng rồi về dinh thượng nguyện quân. Còn Quan Trấn Khiêm sau khi đưa Cư cửu, cửu vào trong xe thì cũng không quên đến trước mặt của thẩm hiền Trạch. Anh hiền ngang đốt tay vào túi quần, địch thiệp bước đến bên cạnh hắn ta. Thẩm hiền Trạch đưa một ít phóng viên vào phòng của Chu Miên. Tôi muốn ngày mai các trang bia của báo trong thành phố này phải loan tin chu đại tiểu thư tính tỉnh phóng khoáng, rất tự nhiên mà làm chuyện sẵn bậy, như một gái ngành. Quan Chiến Khiêm nói xong liền bỏ đi, để lại thầm hiền trạch đen mặt. Còn mẹ nó, tôi là tay sai vặt cho cậu sao? Quan Chiến Khiêm khốn khiếp, tuy miệng buông lời mắng như vậy, nhưng thầm hiền trạch vẫn lấy điện thoại ra, phân phó cho đàn em thực hiện. Còn hắn ta cũng phải về để ngày mai còn đi xem mắt xem mũi cái gì đó. Sáng ngày hôm sau, theo như đúng lời của quan chiến khiêm nói, tất cả trang bìa của những bài báo đều có hình ảnh của một nam một nữ đang ra sức cuốn quyết lấy nhau, và đó không ai khác chính là chú Miên. Nhưng... nhưng người đàn ông kia không phải tên vệ sĩ mà quan cuốn khiêm đã đưa vào, mà người đàn ông đó lại chính là cha của Chu Miên, Chu Tả. Lúc cả gia đình đang ăn sáng thì Ngọc Nha mới đọc báo và đưa cho mọi người xem bản tin hot on hot này. Quan chiến khiêm chỉ nhích mép không nói gì con cơ cửu dường như đã đoán được những việc tốt này là của ai, dịch làm tuyết và quan phàn thì chỉ biết cười. muốn cản trở hạnh phúc của con trai và con dâu hai người sao? đầu của dễ. còn quan kiều luân thì được một phèn hú vía. cũng may lúc trước anh chị hai không dùng cách này với em. Lạy chúa, còn vẫn còn may. lời phát ngôn của quan kiều luân làm cho tất cả mọi người phải bật cười. cơ cửu hất mũi kiều hãnh. đấy vẫn còn nhẹ, chờ xem. Nguyễn Quân cơ cừu này vẫn chưa xử lý Chu đại tiểu thư xong đâu, màn kịch thai vẫn còn phía sau." Quan Trần Khiêm lắc đầu nhìn vợ mình, cô gái này quả thật là quá thâm hiểm, nhưng anh vẫn yêu đến chết đi sống lại với cô gái. Quan Trần Khiêm mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Cừu Cừu. Tuy đang mang thai nhưng khẩu vị của Cừu Cừu vẫn không có chút gì thay đổi, cũng không giống với những người phụ nữ khác, cô không bị ốm nghén hành hạ, chỉ có điều từ khi mang thai, dường như tâm tính của Cừu Cừu trở nên thâm ác hơn thường ngày nhưng chỉ là đối với ai động vào cô nên đương nhiên ai cũng ủng hộ rồi chị dâu chị trở nên thâm hiểm như vậy có phải là do anh hai cưng chiều chị quá rồi không quan khiếu luân hỏi này thằng kia vợ anh mày thì anh mày cưng ý kiến gì quan Trấn khiêm liếc cậu một cái lạnh ngắt quan khiếu luân chỉ biết xua tay cười trừ nhưng mà lần này chú mày nói đúng anh mày cưng vợ thế đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net